các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. một khắc kia cô đã đem nó in đạm vào tim của mình nghe được cô nói vậy vẻ mặt lương nhậm thuyền buông lòng mỉm cười cô có thể hiểu là tốt rồi tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình gương mặt lương nhậm thuyền này nấy giống như mình mới vừa phạm vậy một sai lầm lớn dương yên tử thở dài một hơi cô không tìm ra từ gì để hùng dung được tâm trạng của mình sự anh náy của anh làm cho cô cảm thấy uất ức anh hôn cô làm cho cô hạnh phúc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 Rất dễ biết Nụ hôn này có thể cho cô biết tất cả Những việc cô muốn biết Về tâm sự của anh, về suy nghĩ của anh đối với mình Về rất nhiều, rất nhiều chuyện cô nên sớm biết rõ sự thật Cô là suy nghĩ quá nhiều Bạn bè chính là bạn bè Bất luận cô hy vọng thế nào ảo tưởng ra sao Bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè Tim trong nhảy mắt rơi và đầy cốc Năng nè khiến cô đến thở cũng không nổi Chỉ là một nụ hôn mà thôi Cô lặp lại một lần nữa Tim như bị dao đâm từng nhát Từng nhát Cũng không phải trôn qua Tôi sẽ không để ở trong lòng Nên hết hy vọng rồi Dương Yến Tử tự nói với lòng mình Có vọng từ nhiều hơn Cũng chỉ làm tổn thương bản thân mình Cô nên lui về chỗ đứng của mình Thu hồi những tình cảm không nên có Nghe cô một lần rồi lại một lần Lặp lại yêu cầu của mình Không biết sao tim anh nhói lên một hồi Bất chợt lúc này Anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô ngay càng xa Yến tử, chúng ta vẫn là bạn bè chứ Anh bất an mở miệng hỏi Cho tới bây giờ anh chưa từng lo lắng cô sẽ phản bội mình Bởi vì cô lúc nào cũng ở bên cạnh anh Là người bạn tốt nhất của anh Nhưng lúc này Nhìn nụ cười trên mặt của cô Nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác lo sợ Cô rõ ràng vẫn còn đứng đây Nhưng anh lại cảm thấy cô đang cách anh thật xa Thật xa Cơ hội như cô sẽ rời khỏi anh vậy Đôi mắt đen của Lương Nhậm Tuyền Nhìn thẳng vào mắt của Dương Yến tử Như muốn tìm một chút gì đó trong mắt cô Nhưng cô lại cục đôi lông mi dài xuống Né tránh tầm mắt của anh Không muốn anh thấy rõ nét mặt của cô Càng không thấy được Trong lòng Lương Nhậm Tuyền càng lo lắng bất an Đôi chân dài lúc nãy lui về phía sau Hiện giờ lại không tự chủ bước về phía trước Dương Yến Tử lui về sau một bước Quyết tâm muốn giữ khoảng cách với anh Đủ rồi Đủ thật rồi Tìm cô mới vừa rồi rất đau Cô không muốn mình bị tổn thương thêm nữa Chịu đựng thêm nữa Cô vuốt tóc Mắt nhíp lại. Tôi, tôi muốn về nghỉ ngơi, đầu có chút không thoải mái. Cô tìm lý do rời đi, trong lúc này cô không cách nào đối mặt với anh. Anh có tình nhưng cũng vô tình, quan tâm nhưng đồng thời cũng làm tổn thương người. Để tôi đưa cô về. Lương nhậm tuyển sợ hãi, không biết vì sao trong tim lại có một loại cảm xúc không nói lên được. Ừ, uhm, không cần. Dương yến tử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu đã quyết tâm muốn kéo ra khoảng cách Cô sẽ không ở cùng một chỗ Cùng một không gian với anh Yến tử, cô Lần đầu tiên lương nhậm tuyển luồng cố tay chân Cô tức giận Dương Yến tử chỉ lắc đầu ừ, Không có gì Chỉ là trong người tôi cảm thấy không thoải mái Cô không muốn làm anh khó chịu Cũng không muốn làm khó anh Tôi muốn nói Về chuyện ao cưới của thiên kim triệu gia Anh vẫn chưa bàn xong à, Lần sau tôi sẽ bàn tiếp Tôi đưa cô về trước. Lương nhậm tuyên không thể giải thích vì sao có cảm giác kỳ lạ. Như là hiện tại nếu không giữ được cô, cô sẽ biến mất. Dương ý tưởng đón lấy ánh mắt của anh. Không hiểu vì sao lúc này anh còn có thể dịu dàng như vậy. Cô hít sâu một hơi, nhìn thăng vào mắt anh, chấn định những cảm xúc đang rối tung trong lòng. Nhìn vào đôi mắt đe luôn chấn định kia, nhưng giờ lại thay vào đó là vẻ hoảng hốt. Như là đang lo lắng chuyện gì. Lo lắng về nụ hôn kia có thể phá hủy sự hợp tác của họ mấy nhiêu năm sau. Hay lo lắng cô rời đi Sẽ không thành làm việc Nếu thật sự là như vậy Anh lo lắng cũng đúng Cô muốn làm cho anh ngăn an tâm Nhưng cũng không biết nên nói như thế nào Để cho lòng mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút Tôi cần bình tĩnh lại một chút Về nụ hôn kia Cô cũng giống như anh coi đó là một sai lầm Không đáng để ở trong lòng ừ, Dù sao đi nữa Tôi cũng không thể so sánh với anh Không phải suốt ngày đều có người xếp hàng chờ hôn tôi Cô cố gắng dùng lời nói đơn giản nhất để anh hiểu. Về nụ hôn kia, cô không thể hoàn toàn thở ơ. Nghe vậy, Lương Nhậm Tuyền không biết nên nói gì. Cả hai người bọn họ đều thấy nụ hôn kia đã khí.